Hãy đến, hãy đi, hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video nhận thêm nhiều video mới nhé! Xin cha và con và Thánh Thần An Chúa chúc lời cho chúng con, Chúng con dừng đến ký tố, Chúa chúng con, Xin cha và con và Thánh Thần An Cha già này, đưa người vừa trước, rước người vừa sau Thôi, ý thức của này xong xong nee, ta là tôi không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải cái phải không phải không Với các sơ nào đó biết là sẽ cho Thắng nói Thắng mình Thôi anh em rót ra đi nhanh đi Các chú cứ rót nhanh yeah. Cái này phải bố một ly Chưa nhậu rồi Chưa làm dữ không? Mấy ông là okay, Chúc ông mừng, mừng, ừ, mừng. chúc mừng nha Nâng chúc mừng Chúa Đảo đây, Chúa Đảo muôn năm nha Muôn năm Nói tôi đi đầu nha này Mối gì đây? đây đấy Xìm có kinh năng không? kinh năm Có... cái gì hết à... hấp xanh uh, trà lòng á <cười> hấp xanh xiêm xong thì nó xiêm thập cấm làm <cười> đi này thì nó cũng không ăn trong. ông Phương uống uh, cái lon bia xong ông thấy người ta uống rượu xi ông nói biết vậy uống cái kia cái này no quá. <cười> uống ngon à? đấy mình lôi rượu sim mà uống tiếp tay thì còn đang cầm lon bia. lại bỏ cái này ờ, đó ông rất là thành với cha Chúa đảo mặt trận ông đã từng gọi là ký giấy để xin uh, chính quyền đó là chúng tôi gửi người đi học về xin cử trả về chúng tôi Được <cười> đưa cho khác ha Thấy ông bếp được 10 ngàn Trăm tư, uh, trăm rưỡi ông lấy trăm tư Tôi là trăm nhưng mà có kiểu là người dưới nhiều lắm lẽ là phải có hoa hồng đấy vậy. Có, đúng là có nhưng mà tôi cũng lấy hoa hồng Đây là măng gì đạch Bẻ đường. Ừ, quên nhà... này. Này, à, này, okay. hai tư thì nhỏ quên mình, <cười> ngày mình, hết Ở... là qua luôn. Sao nãy giờ mừng cái gì vậy? mừng xin, xin dành lại, mừng sinh nhật lâu rồi. Đó là vô, Ở, cha Dung hả mừng sinh nhật cha hai Ừ cái HP 24 nhưng mà cha không nhớ, nhớ không? siêu rồi, rồi phải bái phục đảo rồi, mà được. Trong một lớp thì Thì vậy. 15 quá rồi chứ nghe có gì hết không có cái cái gì cái thông viên đây là ý đồ ý đồ đưa đi đưa cho sở đi để cho khó lên làm qua chúa